kiêu hãnh và định kiến chương 9 Elizabeth trải qua phần lớn Thời gian trong đêm cùng phòng với chị mình Đến sáng Gia nhân truyền lời thăm hỏi Của anh Binh Và kế tiếp là của hai chị em anh Cô lấy làm vui vì câu trả lời của mình Không bi quan lắm Tuy bệnh tình Jane có cải thiện Cô vẫn yêu cầu ghi tin về Long Paul bon Cho biết tình hình Và tỏ ý muốn mẹ cô đến thăm Jane Thư được mang đi ngay Và mẹ cô đáp ứng lập tức Bà Bennett cùng hai cô con gái út Đến Netherfield vừa sau bữa ăn sáng Nếu bà thấy Jane gặp nguy hiểm Hẳn bà sẽ vô cùng khổ sở Nhưng an tâm rằng bệnh tình của cô không đáng lo Bà không mong cô khỏi bệnh lập tức kẻo cô phải rời Netherfield sớm Vì thế bà không nghe theo lời yêu cầu của cô con gái Muốn được về nhà Vị bác sĩ cũng thế Sau khi đã ngồi với Jane một lúc Cả bà mẹ và ba cô con gái Được cô Bingley mời vào phòng ăn sáng Bingley gặp họ Với hy vọng rằng Bà Bennet không nghĩ bệnh tình Của Jane tệ hơn Là bà e sợ lúc đầu Bà Bennet đáp Thật ra anh ạ Tôi e bệnh của Jane khá nặng Nên không thể đi đứng được Ông John nói Ta không nên chuyển cô ấy Chúng tôi phải làm phiền gia đình anh một ít lâu nữa Bình lầy tốt lên Di chuyển Không nên nghĩ đến việc này Tôi chắc chắn rằng em tôi không muốn cô ấy phải di chuyển Cô Bình lầy nói Thưa bà Bà có thể trông cậy nơi chúng tôi Cô Bennett sẽ được chăm sóc chu đáo Trong thời gian cô lưu lại nơi này Bà Bennett cảm ơn họ nồng nhiệt Bà thêm Tôi chắc chắn rằng Nếu không có những người bạn tốt như thế này Tôi không biết con nhỏ sẽ ra sao Vì nó thật sự yếu đuối Và chịu khổ sở nhiều Mặc dù nó có sự Kiên trì trong thế gian này Thế gian luôn hỗ trợ nó Vì rõ ràng nó có tính khí Hiển dịu nhất mà tôi từng thấy Tôi thường nói với mấy đứa con khác Của tôi rằng Chúng nó không là gì cả so với con chị Anh Binh Lê đi. Anh có một căn phòng trang nhã ở đây Thêm một ngoại cảnh quyến rũ qua đường Đi dạo lót sỏi ngoài kia Tôi chưa từng thấy nơi nào đẹp bằng Netherfield Tôi hy vọng anh không có ý định sẽ vội vã rời khỏi nơi này Vì tôi biết anh chỉ thuê ngắn hạn Anh trả lời Tôi quyết định mọi việc đều chóng vánh Vì thế nếu nhất quyết rời khỏi Netherfield Có thể tôi sẽ lên đường trong vòng 5 phút Tuy nhiên vào lúc này tôi muốn ổn định nơi đây Elizabeth nói Chính đấy là điều tôi đoán về anh Anh quay về phía cô thốt lên Cô bắt đầu hiểu tôi phải không À vâng Tôi hiểu anh rất rõ Tôi mong đây là lời khen Nhưng bị nhìn thấy xuyên suốt về mình Thì tôi e cũng tội nghiệp Nó là như thế Nhưng điều này không nhất thiết là một người Với tố chất sâu lắng Tinh tế như anh phải khó hiểu hay dễ hiểu hơn Bà mẹ thốt lên Lizzie hãy nhớ con đang ở đâu Đừng phóng túng như ở nhà Vinh lây tiếp lời ngay Trước đây tôi không biết cô hay tìm hiểu về cá tính Hẳn đây là một ngành nghiên cứu thích thú Vâng Nhưng thích thú nhất là những cá tính phức tạp Ít ra cũng có lợi ở đó đấy Tasi nói Cả nước chỉ có thể Cung ứng một vài đối tượng cho việc nghiên cứu như thế Nơi miền quê Ta di chuyển trong một xã hội Rất hạn hẹp và ít thay đổi Nhưng chính con người thì lại thay đổi Nhiều đến nỗi Bao giờ ta cũng có thể quan sát cái gì đấy Mới nơi họ Bà Bennett thốt lên, phật ý vì anh đã đề cập đến miền quê Vâng, đúng thế Tôi đảm bảo với anh rằng Có nhiều việc như thế xảy ra nơi miền quê Cũng như trong thành thị Mọi người đều ngạc nhiên Darcy sau khi đã nhìn bà một khoảnh khắc Im lặng quay đi hướng khác Nghĩ rằng mình đã thắng đáp đảo anh ta Và Bennett tiếp tục đả thắng lợi Riêng phần tôi Tôi không thấy London có lợi điểm nào to thắt So với miền dân dã Ngoại trừ những cửa hàng và cơ sở công cộng Miền quê thì dễ chịu hơn nhiều Có phải thì không hợp anh bình Anh trả lời Khi sống nơi miền quê Tôi không bao giờ muốn rời xa Còn khi tôi lên thành thị Thì cũng thế Mỗi miền đều có lợi điểm riêng của nó Nên tôi cảm thấy nơi này cũng hạnh phúc như thế thôi Đúng Đấy là vì anh có tính khí trầm mực Như anh bạn anh Bà nhìn qua Darcy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 Chỉ có lòng quản ngại cho Elizabeth Khiến Bingley giữ được sắc mặt điểm tĩnh Em gái anh không tế nhị bằng Hướng tiêm mắt đến anh Darcy Với nụ cười đầy ý nghĩa Để nói việc gì đấy Nhằm chuyển hướng bà mẹ Elizabeth hỏi bà Charlotte Lucas có đến thăm Long bon Từ khi cô đi khỏi không Có cô ấy đến với ông bố Ngài William thật là một người dễ mến Có phải thế không anh Bingley Ông là người của thời trang Thật dịu dàng, thánh thoát Ông luôn có chuyện gì đấy để nói với mỗi người Đấy là ý tưởng của tôi Về một mẫu người gia giáo Những người tự cho rằng mình quan trọng Và không hề mở miệng thì nhầm to Charlotte có dùng bữa với mẹ không? Không, cô ấy muốn về nhà Mẹ đoán cái mà người ta cần Nói cô ấy là bánh nhân thịt băm Về thời gian tôi, anh Binh ạ, Tôi luôn giữ những người hầu có thể làm được việc Các con gái của tôi Được giáo dục theo cách khác Nhưng ai để mọi người tự phán xét Và các cô nhà Lucas thì rất tốt Anh hãy tin tôi Nhưng đáng tiếc rằng họ không được đẹp Không phải tôi cho rằng Charlotte không ưa nhìn Nhưng mà cô là người bạn đặc biệt của gia đình tôi Bình lầy nói Cô ấy xem chừng rất dễ mến À đúng thế anh ạ Nhưng anh phải công nhận rằng cô ấy không được đẹp Chính phụ nhân Lucas cũng tưởng nói như vậy Gánh tị với con Jane nhà tôi Tôi không muốn khoe khoang với các cô con gái của tôi Nhưng chắc chắn là Jane ít có ai đẹp hơn Đây là điều ai ai cũng nói Tôi không tin vào sự vô tư của tôi Khi con nhỏ lên 15 Có một anh sống với em trai Gardiner của tôi trong thành phố Yêu con nhỏ đến nỗi Em dâu tôi tin rằng Anh ta sẽ cầu hôn với con nhỏ Nhưng anh ta không làm thế Có lẽ anh ta nghĩ con nhỏ còn trẻ quá Tuy nhiên anh ta viết vài câu thơ cho con nhỏ Mấy câu thơ thật tuyệt Elizabeth sốt ruột nói Thế là chứng dứt niềm yêu thương của anh ấy Con đoán đã có nhiều người vượt qua theo một cùng một cách Con tự hỏi ai đã khám phá ra hiệu lực của thi ca trong việc xua đuổi tình yêu Darcy si nói Tôi vẫn nghĩ thi ca là thực phẩm của tình yêu Có thể được như thế Như khi tình yêu bền vững, tinh tế, lành mạnh Mọi thứ đều có thể nuôi dưỡng những gì đã mạnh mẽ sẵn Nhưng tôi tin rằng Nếu chỉ có một chút tình mong manh Một bài thơ ngắn có thể làm tình yêu đôi kém hẳn Darcy si chỉ mỉm cười Và khoảnh khắc ngưng động tiếp theo đấy Khiến Elizabeth run rẩy. Kẹo bà mẹ có thể tự phơi bày lần nữa Cô muốn nói điều gì đấy Nhưng không biết bày tỏ ra sao Rồi bà Bennet Bắt đầu lặp lại những lời cảm ơn Đến anh Bingley Vì đã đối xử tử tế với Jane Thêm câu xin lỗi vì bị Lizzy quấy dậy Anh Bingley trả lời một cách lịch sự Và bắt buộc em gái anh Cũng nói vài lời lịch sự theo Cô em cố làm tròn vai trò Mà không mấy có vẻ thanh nhã Nhưng bà bé đủ hài lòng Sau đấy bà yêu cầu Chuẩn bị cỗ xe Với dấu hiệu này Cô con gái út đưa bà ra ngoài Hai cô con gái đã thì thầm chuyện trò với nhau Trong suốt cuộc thăm viếng Kết quả là cô út đòi hỏi Anh Minh hứa tổ chức Một buổi dạ vũ tại Netherfield Khi anh đến đấy Lydia là một cô gái mười lăm Rắn chắc Với nước da sáng và gương mặt tươi vui Cô là đứa con cưng của bà mẹ Nên bà đã đưa cô vào những sinh hoạt giao tiếp Ở tuổi còn trẻ Cô có tinh khí sôi nổi Và cung cách tự cho mình là quan trọng Qua đấy Tạo sự chú ý của những sĩ quan Hay lui tới nhà ông cậu để ăn uống Cộng thêm với tư cách dung dị Những giao tiếp đã giúp cô có thêm tự tin Vì thế Cô có vị thế ngang bằng để đề cập với anh Binh Lây về việc tổ chức dạ vũ và thỉnh lình nhắc anh giữ lời hứa Cô lại thêm rằng nếu anh không giữ chữ tín thì đấy là điều đáng hổ thẹn nhất trên đời Câu trả lời của anh đối với sự tấn công bất ngờ của cô khiến bà mẹ vui mừng Xin cô tin rằng tôi sẵn lòng giữ lời hứa và khi chị cô khỏi bệnh nếu muốn cô có thể định ngày giờ Nhưng cô hẳn không thích khiêu vũ khi chị ấy còn yếu." Lydia nói. "À vâng, tốt hơn ta nên đợi đến khi chị Jane được khỏe mạnh. Lúc ấy rất có thể Đại úy Carter đã trở lại Meriton. Sau khi anh đã tổ chức dạ vũ của anh, tôi sẽ đòi họ cũng tổ chức dạ vũ. Tôi sẽ bảo Đại tá Foster rằng thật là xấu hổ nếu muốn không chịu." Bà Bennett cùng ba cô con gái ra về và Elizabeth quay lại với Jane để lại cách ứng xử của bà và những người thân của bà cho sự bình phẩm của hai phụ nữ và anh Dasi. Tuy nhiên, anh này không muốn hùa vào các lời phê bình về bà, mặc dù Cúbinley đã có những lời dí dỏm về đôi mắt huyền.